Quý vị thính giả, trong ngày chủ nhật thương khó khai mạc tuần thánh, kính mời quý vị cùng suy tư qua bài viết của tác giả Khổng Thành Ngọc, đề Bài học của Ferro, giọng đọc anh Vũ Thành. Bài học Pharaoh, một trong những kinh nghiệm đầu tiên của người đứng đầu giáo hội. Sau khi được trao quyền chăn dắt các chiên mẹ, chiên con, chưa được bao lâu là sám hối. Đó là Phêrô và những giọt nước mắt đau đớn khóc òa lên. Sực tỉnh mình vừa phạm tội, tày trời, chối thầy, chối Chúa. Có lẽ vì thế, trong bài giảng đầu tiên, Phêrô đã kêu gọi thính giả: Anh em hãy sám hối. Bởi đối với Phêrô, sám hối là bước đi thứ nhất của hành trình lãnh nhận thánh thần. Không sám hối. Không có ân huệ thánh thần Đó là kinh nghiệm bản thân Và cũng là gương sáng của Phaero Đừng lấy quyền mà thống trị Những người thiên chúa đã giao phó cho anh em Nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên Gương sáng của Phaero Trước hết là gương sám hối Ông muốn chia sẻ bài học thấm thía ấy Với những người đang cùng ông Giữ trọng trách một tử Và mọi kẻ đứng đầu khác một gã côn đồ và nát rượu bỗng một ngày kia nảy lòng sám hối đó là Chí phèo nhân vật trong chuyện ngắn cùng tên của nhà văn nam cao hắn đang ốm cơn bạo bệnh đã cướp đi của hắn sức khỏe và thói ngang tàn nằm bẹp trên chiếc giường trọng tre hắn điểm lại cuộc đời và ăn năn chính cơn bạo bệnh đã mở mắt gã côn đồ để hắn nhận ra mình không thể khỏe mãi và ngang thẳng mãi, muốn ác phải là kẻ mạnh. Nam Cao nhận xét và ông viết tiếp Người ta hay hối hận về tội ác khi không đủ sức mà ác nữa. Xem buổi tin án vụ Tamexco chiếu lại trên màn ảnh nhỏ Thấy các bị cáo xuôi lơ cúi đầu tái mặt nghe tranh án kết tội tử hình Trung thân, tù giam, tù treo chắc chắn bọn họ đang hối hận về tất cả những gì đã làm khi còn chức còn quyền nhưng phải chăng họ và cả chúng ta nữa chỉ sinh lòng ân hận khi không đủ sức mà ác nữa nghĩa là không còn chức còn quyền còn cái sức làm ác và đủ lực ham muốn bất chính ai master nhà văn liên xô cũ đã dựng lên trong tiểu thuyết đoạn đầu đài của mình hai nhân vật giê xu và philato ai ma to cho hai người tranh luận trước khi người này kết án và đưa người kia lên đồi cái sọ chịu án tử hình trong cuộc tranh luận này nhân vật giê xu đã cảnh cáo philato và qua đó muốn nói với mọi kẻ đang ở cương vị quyền bính như philato Hèm muốn quyền lực thứ bệnh dịch mà hết thảy đều mắc Từ gã cầm đầu dân quét rác ngoài chợ Đến các vị hoàng đế thét ra lừa Là cái ác tệ hại nhất trong mọi cái ác Và vì nó mà loài người sẽ một lần phải trả giá quá đắt Các dân tộc sẽ chết trong cuộc giành giật quyền cai trị Giành giật đất đai Họ sẽ hủy diệt nhau đến gốc rễ Đến tận cùng Nhưng Philato không hề nao núng Người coi sự ham thích quyền lực vĩ đại của mọi người Sự khuất phục các miền đất và các dân tộc bằng sức mạnh là cội nguồn cái ác Nhưng như thế, ngươi chỉ làm trầm trọng thêm tội lỗi của ngươi Bởi ai chống lại sức mạnh, kẻ đó chống lại những người có sức mạnh Kết cục thật bi thảm, Giê-xu đã bị áp dài lên đồi cái sọ Còn phi vẫn ngạo nghễ trên chiếc ghế tổng trận Đại diện uy quyền cho Hoàng đế La Mã quyền uy Những lời ngay thẳng và mạnh mẽ của giê không hề làm Phi-lơ-tô bận tâm Bởi Phi-lơ-tô đang nắm trong tay uy quyền Ông ta chưa bao giờ thấy mình yếu ớt Ông vẫn là kẻ mạnh Một kẻ mạnh không hề thấy có nhu cầu phải tự kiểm tra, kiểm điểm nhìn lại Kẻ đang tin mình mạnh mẽ là kẻ nghĩ mình không có gì phải ăn năn Xám hối Nhưng đến khi mất hết uy quyền Nhiều kẻ chẳng còn kịp hồi tâm, hối hận Pharaoh trước khi vấp ngã Đã tự tin mình là người mạnh nhất Dù tất cả có vấp ngã đi nữa Thì con cũng nhất định là không Vậy mà sau đó không lâu Ông đã ngã như một kẻ non nớt Yếu ớt, run rầy, thảm bại Ông vấp ngã ngay trong ý nghĩ mình không thể vấp ngã Nhưng ông đã kịp tỉnh ngộ Không phải sự bừng tỉnh Hối hận của một kẻ không còn sức Và ác nữa Nhưng là tự nguyện khước từ cái tôi cao ngạo Ưa diễu võ dương oai Tự cho mình bất khả chiến bài Luôn bách chiến bách thắng Để cúi xuống thấp như một đứa bé Và quả khóc ngon lành Như trẻ thơ biết mình có lỗi Bài học phê rô Bài học cho mọi kẻ làm đầu và cho tất cả bởi ai cũng là kẻ làm đầu chính mình